Quý vị và các bạn kính đà thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Mẫu lại hỏi Phượng Thư, Thế thì lúc khỏi thì sao? Lúc khỏi thì hình như trên lưng trừng trời có người nói những câu gì cháu không nhớ rõ Thế thì đúng là nó rồi. Cứ xem mà quang cảnh khi hai chị em chúng nó ốm. thì giống hẹp như câu chuyện vừa xảy ra. Còn mộ giả ấy đọc ác thực, Bảo Ngọc nhận nó là mẹ nuôi, thật là uổng. À gì Đà Phật, may nhờ có vị hòa thượng và đạo sĩ mới cứu sống được Bảo Ngọc, nhưng ta vẫn là chưa đèn ơn gì cả. Phượng Thư nói, Tại sao bà lại nhắc đến bệnh của chúng cháu ạ? Cháu cứ hỏi bà hai, ta lười chẳng muốn nói nữa. Vương Phu Nhân nói, Vừa rồi ông nhà có nói đến mẹ nuôi của Bảo Ngọc là đứa bậy đạ, tà ma ngoại đạo. Bây giờ vỡ chuyện ra, bị phủ cẩm y bắt bỏ giam, đưa sang bộ hình. Bộ hình định xử tội chết, mấy hôm trước có người phát giác việc cả con hộ ấy. Người này tên là Phan Tam Bảo gì đó, có một ngôi nhà bán cho tiệm cầm đồ trước mặt nhà hắn. Hiệu này đã trả tiền gấp mấy lần giá tiền nhà rồi. Mà Phan Tàm Bảo vẫn cứ đòi, họ không chịu trả nữa. Phan Tàm Bảo sấm dối với con mụ ấy, vì mụ ta thường qua lại hiệu cầm đầu, chơi thân với bọn đàn bà trong đó. Mụ ta liền phủ phép bắt người vợ chủ hiệu, mê sản, làm cả nhà dối tông lên. Mụ ta liền đến nói với họ rằng mình chữa được bệnh ấy, rồi mụ ta đốt ít vàng mã ngựa giấy cúng lễ. Quả nhìn kiếm hiệu, thế là mụ đòi bọn đàn bà nhà ấy phải đưa tại mười mấy lạng bạc. Ai ngỡ Đức Phật có mắt việc cả vỡ lở ra, ngày hôm ấy bộ tai vội vã về nhà, bỏ rơi một cái bọc lụa. Người trong hiệu nhặt lên xem, thấy trong có nhiều hình nhân bằng giấy và bốn viên hương gì rất thơm. Mọi người đang lấy làm lạ, thì con mụ giả ấy quay lại tìm bọc lụa. Người ở đó liền là bắt giữ, và xét trong người thì thấy có một cái hộp. Trong mà có hai ma vương khắc bằng ngả voi một trai một gái, mình chẳng không mặc quần áo, và bảy cái kim theo bôi son đỏ. Lập tức họ bắt mụ giải đến phủ cẩm y. Ở đấy để ta xét hỏi thì biết được nhiều chuyện bí ẩn về các bà các cô nhà quan sang, vì thế họ báo tin cho trong doanh biết. Và đến khán nhà mộ tìm được nhiều tượng nặng bằng đất và mấy hộp muộn hương. Trong gian nhà trúng sau sườn nằm, mụ ta treo một địa đèn có bảy ông sao, dưới đèn có mấy quân môi bằng sương. Đứa thì đầu chết đai thần, đứa thì bụng đóng đinh, đứa thì cổ mang siệng. Trong tủ có vô số là hình nhân bằng dây, phía dưới có mấy cuốn sổ nhỏ. Trong đó ghi đã làm phép cho nhà ảo được linh nghiệm, cần đòi bao nhiêu tiền. Số tiền hương đèn người ta gửi đến không biết bao nhiêu mà kể. Phượng Thư nói, bệnh của chúng cháu nhất định là nó làm. Cháu nhớ khi chúng cháu khỏi, con yêu giải qua bên nhà dị triệu đòi tiền mấy lần. Hệ tập cháu là mặt nó xa sầm lại, hai mắt nó cứ như con gà trọi. Mấy lần... Cháu cứ nghi hoặc nhưng không tìm ra duyên cớ tại sao Giờ nghe nói mới vỡ lẽ Có điều cháu đứng ra chân coi việc nhà Cố nhiên có thể làm người ta oan ghét Người ta muốn tìm cách hại cháu Chưa chú bảo thì có thù hành gì với ai Mà họ cũng nỡ lòng độc ác như thế hả Giả mẫu nói Biệt đầu lại không phải vì ta yêu cháu bảo Không mà yêu thẳng Hoàng Mà đẻ vạc cho các cháu như vậy Vương phụ nhân nói, còn một khốn nạn ấy đã bị à, kết án nên không thể nào gọi nó đến đây đối chứng. Nhưng à, đối chứng thì gì chịu đời nào trụ nhận. Việc này là việc lớn, nơi nếu à, để vỡ lở ra tính tâm không hay lắm. Chỉ bằng à, để nó làm nó chịu, thế nào rồi à, cũng có ngày phải ra. Chị à, nói cũng phải, đã không có đối chứng thì không thể nào làm ra lẽ, chỉ có Đức Phật là nhịn thấy rõ thôi. Chị em chúng nó bây giờ nào có kém ai. Thôi, việc cả đã qua rồi, cháu phụ cũng được nhắc đến nữa. Hôm nay à, mẹ còn cháu ăn cơm chiều ở đây rồi hãy về. Già mẫu bảo Viên Thương và Hồ Phách đi gọi dọn cơm. Phượng Thư vội vàng cười nói, "Tại sao bà lại phải vặn lòng thế ạ?" Vương phu nhân cũng cười, Thấy mấy người đàn bà đứng trực bên ngoài Phượng Thư vội bảo bọn A Hoàng nhỏ đi gọi cơm và nói. Ta và bà hai đều ở ăn cơm với cụ ở đây. Đang nói thì thấy Ngọc Xuyến chạy đến thưa với Vương Phu Nhân. Ông lớn muốn tìm thứ gì, mời bà hầu cơm cụ xong rồi về tìm hộ. ạ Giả mẫu nói, chị đã đi về thôi, chắc ảnh ấy là có việc gì cần đấy. Vương Phu Nhân vâng lời để Phượng Thư ở lại hầu, còn mình lui về. Đến phòng, Vương Phu Nhân gặp giả chính, nói chuyện xuông mấy câu và tìm ra đồ vật, giả chính liền hỏi. Cháu Nghịnh Xuân về rồi ạ, nó ở nhà họ tôn ra sao? Ai, cháu Nghịnh Xuân cứ khóc khóc mếu mếu, nói là chồng ngang ngược quá. Rồi bà ta kể lại những điều Minh Xuân đã nói cho giả chính nghe. Giả chính thở dài nói, hài, ta đã biết không phải là lời xứng đáng, hốn nỗi ông ta cứ nhận lời, ta cũng không biết làm thế nào, thế là còn nghình xuân đành chịu khổ mà thôi. Nó mới về làm sâu, chỉ mong mà sau này vợ chồng nó ăn ở với nhau, khá hơn là được. Nói đoạn vương phu nhân lại phỉ cười, giả chính nói, khởi cái gì thế? Tôi hả cười thằng Bảo sáng nay đến đây, nói toàn là chuyện trẻ con. Nó nói cái gì thế? Vương phu nhân vừa cười, vừa kể lại những lời của Bảo Ngọc, dạng chính cũng không nhịn được cười để nói. Nhắc đến thằng Bảo Ngọc, tôi lại nhớ ra một việc. Thằng này cứ để mãi ở trong vườn, thật không nên. Còn gái hư thân còn là người của nhà khác, chứ còn trai hư thân. Thì quan hệ không phải nhỏ Hôm trước có người tin nói với tôi Về một ông thầy học Ông này học vấn Và phẩm chất đều tốt Cũng là người phương Nam Nhưng tôi nghĩ Thầy học người phương Nam Tính tình lại quá ư khiển lành Trẻ con nhà ta đang sống nơi đô thị Đứa nào đứa nấy Đều nghịch ngỗ phá trời Một mép lém lình Cây gì lấp liếm được Là thế nào cũng lấp liếm cho kỳ được Lại cứng đầu cứng cổ Làm cho thầy học ngày ngày Phải chiều như chiều phong Không dám nói nặng lời Suốt cuộc chẳng ăn thua gì cả Ủa cổng vô ích Vì thế các cụ trước Không chịu mời thầy ở ngoài Chỉ chọn là người trong họ Vừa có tuổi vừa có học vấn để dạy Giờ đây cụ nhò học vấn Tuy là chị bình thường Nhưng còn chị nổi bọn chúng Không đến nỗi nuông chiều trúng quá. Tôi nghĩ cứ để thằng bảo lều lọc mãi không nên, chỉ bằng lại bắt nó vào trường nhà học tập như cũ thôi. Ông nói rất phải. Từ khi à, ông nhậm chức ở ngoài, nó cứ ốm luôn, thành ra bỏ bê trễ mấy năm nay. Bây giờ à, lại vào trường nhà ôn tập thì rất tốt. Giải chính gật đầu lại nói thêm mấy câu chuyện kiếm nữa. Hôm sau, Bảo Ngọc thức dậy, chải đầu sườn mặt xong, bỗng có người hầu nhỏ vào nói. Ông lớn gọi cậu hai đến nói chuyện ạ. Bảo học vội vàng sửa lại quần áo, đi đến thư phòng giả chính, hỏi thăm sức khỏe của cha rồi đứng chờ. Giả chính nói, dạo này mày học hành thế nào? Tùy mày viết tập được ít chữ, nhưng cũng chẳng ăn thua vào đâu. Ta xem tạo này mày lại cặn lời biếng hơn nhiều so với mấy năm trước. Tao lại nghe nói mày luôn luôn viện cứ đau ốm không chịu học hành, bây giờ thì đã khỏe thật rồi chứ. Ta còn nghe nói mày cả ngày cứ ở trong vườn chơi đùa với bọn chị em, thậm chí với cả con A Hoàng, còn công việc chính của mình thì cứ vứt hết. Dù mày có làm được mấy câu thơ, dăm ba bài từ thì cũng chẳng ăn thu vào đâu. Quý hóa gì cái thứ ấy? Thì thề cử người ta vẫn lấy việc làm văn làm bài là quan trọng hơn cả. Thế mà mày lại không học gì về cách làm văn làm bài hết. Mày nhớ lấy lời ta dặn. Bắt đầu từ hôm nay mày không được làm thơ câu đối gì hết. Chỉ học và làm văn bát cổ thôi. Ta hạn cho mày một năm nếu không tiến được tí gì. Thì mày đừng học hành cho tốn công. Mà ta cũng không muốn có đứa còn như thế nữa. Giả chính đèn gọi Lý Quý lại bảo. Ngày mai sáng dậy, gọi thằng bồi dính đi theo cậu bảo, đèm tất cả sách vở nó học, đưa lại đây ta xem, rồi ta sẽ thân hành đưa nó vào trường nhà. Nói đoạn, ông ta quát bảo ngọc. Về đi thôi, ngày mai đến sớm gặp ta. Bảo học nghe nói giờ lâu, chẳng biết trả lời thế nào, lững thững đi về viện Di Hồng.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 chấmcr ngắn chấmcrn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới tiếp tục đọcuyện đến đây là hết thân ái chào các bạn